anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là trăm vạn hồn ti phủ thiên thanh ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là trong cái buổi luận đạo giữa hai phái dung thần và dị tiên thì Hứa Thanh đã xuất hiện gọi là trảm đi thất hoàng tử của nhân hoàng sau đó thì cuộc luận đạo vẫn tiếp tục được sự đồng ý của Nhân Hoàng. Cái phần thứ ba này thì cuối cùng là phải thể hiện ra thực lực. Thì phái chủ của Dị Tiên Lưu đã gọi à, một lão tổ của Dị Tiên Lưu ra, đó là Trần Đạo Tắc. Tuy nhiên ông ta cũng chỉ có thể có được 60 vạn hồn ti mà thôi. Và lúc này phái chủ của Dung Thần Lưu à, đến 99% chính là Bạch Tiêu chắc Có vẻ như bọn họ định triển khai cái phương pháp của mình là đúng để đi... À, Gọi là bán hàng cho ai đó cho nên là ban đầu lão dự định là đẩy thất hoàng tử ra để triển lãm nhưng mà thất hoàng tử lại bị giết cho nên lão sẽ lấy bản thân mình ra làm, gọi là hàng trưng bày. Trong khi giọng nói vẫn còn vang vọng giữa đất trời, phái chủ của Dung Thần Lưu đã đứng dậy, bước ra khỏi đạo đài, bay ra giữa không trung. Lão đứng đó đảo mắt qua trên người hứa thanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía nhân hoàng trên bầu trời. Sau khi hơi khom người cúi đầu, lập tức có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người lão. Vô số luồng khí tức bao quanh cơ thể lão, không ngừng xoay tròn hóa thành vòng xoáy, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan tràn khắp toàn bộ thái học. Những nơi mà nó lan qua giống như có bão tố quét ngang, nhất thời gió lớn gào thét, đạo đài rung chuyển, mọi người lùi lại phía sau, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thực sự là khí tức này không phải là của con người. Ánh mắt của hứa thanh cũng ngưng tụ lại, hắn hiểu rõ trúc chiếu, cũng đã thấy phụ thân của thánh quân tử thử nghiệm thi thể thần linh, đồng thời hiểu biết về thần linh của hắn cũng vượt xa người thường. Dẫu sao thì thần tàng của hắn có thể biến thành hình thái thần linh cơ mà. Cho nên giờ phút này hắn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, ký tức trên thân của phái chủ dung thần lưu là do dị chất và thần nguyên tạo thành, mà sự thật cũng hoàn toàn chính xác là như vậy. Phái chủ dung thần lưu đứng giữa không trung trên người của lão truyền ra cảm giác tồn tại thần thánh vô cùng rõ ràng giống như ý niệm của thần linh phủ xuống nhân gian. Đạo của luận dục là thể hiện ý niệm của phái mình, mà dung thần lưu mặc dù không phải là hoàn hảo không tỉ vết, nhưng lại là phương pháp gần với thần linh nhất. Phái chủ dung thần lưu truyền ra giọng nói khàn khàn, sau đó giơ tay trái lên, nhấn về phía trời xanh một cái. Trong thoáng trúc, Lớp da trên tay trái của lão trực tiếp bị hòa diễm màu đen đốt cháy, phần da tức thì biến thành cho bụi, tản đi, lộ ra cánh tay chân chính. Một cánh tay toàn thân màu đen như tinh thạch, bên trong ẩn chứa từng trận thần tính nồng đậm, càng có thần nguyên chảy xuôi. Những người nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc, thế lực khắp nơi cũng giống như có điều suy nghĩ. Nhân hoàng trên bầu trời không nhìn ra hỉ nộ, cũng không thấy gợn sóng, hai mắt đèn nhánh như vực sâu, mười ba vị thiên vương thì mỗi người đều im lặng, chỉ có giọng nói của phái chủ Dung Thần lưu vang lên. Đây là tay trái thần của ta, lấy từ 1798 loại tinh hạch của tồn tại thần thánh, dung hợp tạo thành, phương pháp dung hợp, mỗi học trò Dung Thần lưu đều đã thử qua, tổng cộng, tổng kết ra 3175 loại thứ tự khác nhau. Cuối cùng, nó đã được ta thử nghiệm từng cái và xác định ra danh sách, tu luyện theo phương pháp này, tu sĩ cấp thấp, dùng thời gian 100 năm là có thể hình thành cánh tay tương tự như ta. Nếu tu sĩ đẳng cấp cao thì trước mắt là được. Phái chủ dung thần lưu nhẹ nhàng mở miệng, sau khi nói xong, tay phải của lão cũng dơ lên, lớp ra trên tay phải lập tức tiêu tán, một cánh tay thần hoàn toàn khác với cánh tay trái xuất hiện trong mắt của mọi người. Tay này toàn thân đỏ tía, từng giây từng phút đều đang ngọ ngoại. Nếu như nhìn kỹ, rõ ràng có thể thấy cánh tay này là từng sợi tuyến trùng màu tím. Mỗi một sợi tuyến trùng đều tản ra chất chấn động thần tính, dặm dạp vô số dung hợp cùng một chỗ, trình độ mạnh mẽ đến mức làm dung chuyển cả thái học, dị chất càng là tăng vọt, mơ hồ bao trùm mọi thứ. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, theo sau là từng đạo sấm sét đảo qua, tiếng sấm tựa như tiếng gầm của thần linh gào thét với thế giới. Cảnh tượng này, dù là học sinh thái học hay là thế lực khắp nơi ở bên ngoài, sau khi cảm nhận sắc mặt đều có sự thay đổi khác nhau. Ánh mắt hứa thành cũng càng trở nên sắc bén hơn, tất nhiên hắn có thể thông qua cánh tay này nhìn ra thực nghiệm thân thể thần linh của Trúc Chiếu đã vượt qua phụ thân của thánh quân tử lúc trước đạt đến một cấp độ càng sâu hơn. Đây chính là cánh tay phải thần của ta, lấy từ hai cốt thần linh không biết bị hoang của phi linh dị tộc ở viễn cổ đồng quy vô tận. Căn cứ theo phương pháp của dung thần lưu chúng ta, nếu như trực tiếp hấp thu hai cốt của thần linh, bản thân sẽ không cách nào thừa nhận. Cho nên cần phải cân bằng thân thể. Bước thứ nhất là tay trái, sau khi hoàn thành mới có thể thử nghiệm tới tay phải. Phương pháp cụ thể tương tự cũng ghi chép trong đại điển của dung thần lưu. Phái chủ dung thần lưu nói ra rất kỹ càng Dường như giờ phút này trong nhận thức của lão Cô thân thể này không phải thuộc về mình Đơn giản chỉ là một món hàng mà thôi Mà lão Tựa như là một trưởng quay của cửa hàng Đang giới thiệu hàng hóa với người mua Còn có thân hình Phái chủ dung thần lưu cất bước Đi lên đỉnh trời Hai tay đặt trên áo bảo chợt xé toạc ra Âm thanh xoèn xoẹt vang vọng Trường bào trực tiếp bị xé mở Lộ ra một cỗ thân hình dữ tợn. cố thân hình này do nhiều tài liệu thần tính tổ hợp mà thành Có nơi xương cốt dài ra Có nơi còn xuất hiện cả bộ lông Có nơi tràn ngập lân phiến Có nơi như tinh thạch Có nơi tồn tại nhiễm trùng, tuyến trùng Cùng với côn trùng đủ các loại hình dạng Mỗi một vị trí đều tràn ra thần tính nồng đậm Từ xa nhìn lại tựa như Có một người làm đổ một đống bột màu vẽ lên tờ giấy Nhưng lại bị vũ lực can thiệp vào một chút Tạo thành nhiều màu sắc hỗn loạn Rõ ràng là có một vài bộ phận khu vực nhìn như được khâu vá lại, bộ phận khu vực khác thì giống như đã sớm liền thành một khối. Nhưng nếu như nhìn lâu thì đống hỗn loạn đó tạo ra phản ứng trái ngược để cho người ta có một loại cảm giác vô cùng trật tự, ẩn chứa một mỹ cảm khác lạ, thậm chí trên trình độ nào đó có thể nói là hoàn chỉnh nhất thể. Giống như đây vốn chính là một cố tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa vậy. Về phần ký thức tất cả mọi người nhìn thấy đều phải giật mình, âm mầm bộc phát khiến thiên địa hoàn toàn biến sắc, gió dục mây vẩn bát vương mơ hồ, dị chất cuồng bạo không ngừng tràn ra. Thái học lại có dấu hiệu biến thành cấm khu. Một màn này khiến cho thiên hạ rung chuyển. Trong mắt những thiên vương dưới trướng lộ ra, quang mang kỳ lạ, nhân hoàng chỉ hơi nghiêng người về phía trước nhìn sật kỹ. Hứa Thành cũng theo đó ngương trọng bởi Vén cảm nhận được ảnh tử truyền ra cảm xúc chấn động, ẩn chứa khát vọng, ăn ngon, không dám. Mà nơi đây duy nhất không cân đối của thân hình chính là vị trí trái tim trên ngực, chỗ đó lõm xuống không có trái tim. Thân thể này được ghép từ 9.785 loại tài liệu thần tính, thứ tự dung hợp của những tài liệu này không thể sai lầm, nếu không sẽ khiến cơ thể sụp đổ. Sau nhiều năm thử nghiệm, ta đã tìm ra quy tắc chính xác và cũng có những vật thay thế cấp thấp tất cả đều được ghi lại trong đại điển. Về phân trái tim, cả người cũng có thể thấy nơi đây còn thiếu. Phái chủ dung thần lưu giơ tay lên xa vào lỗ hổng trên ngực mình. Bởi vì đây là bước cuối cùng trong phương pháp của dung thần lưu cũng là điểm quyết định mạnh yếu. Nó cần có trái tim của một cường giả. Một khi dung hợp, phái chủ dung thần lưu nhìn quanh mờ miệng nói một cách bình thản. sẽ có nền tảng của thần linh lúc đó thì quy hư có thể dùng phương pháp này để phá vỡ giới hạn của tư chất thay đổi con đường tu luyện thành thần tu lời này vừa ra thế lực khắp nơi trong hoàng đô không ít người phải rung động tâm thần uẩn thần cũng có thể dùng nó để đột phá gông cùm xưởng xích huyết mạch đổi thành thần đạo những lời đó lập tức khiến cho ánh sáng trong mắt các vị thiên vương dưới chướng nhân hoàng sáng lên về phần chúa tể Kết hợp với một số nghi thức đặc biệt, thiêu đốt tất cả thứ này có thể đạt được mục đích tiếp tục con đường phía trước, biến nó thành chìa khóa trở thành thần. Nhất sắc thần hỏa Mà nhất mạch thần tu không hề có cảnh giới chúa tẻ, chỉ có quá trình tích lũy và thắp lên thần hỏa. Dưới thần hỏa, tất cả đều là thần tính, mặc dù có mạnh yếu, nhưng cuối cùng vẫn là cấp bậc không đủ. Chỉ khi thắp lên thần hỏa, giống như cá mượt long môn, từ đất biến thành trời, tăng tiến toàn diện. Từ đó về sau, vạn tộc gọi ngươi là thần linh. Nếu đặt ngươi vào trong thời đại xa xưa, so sánh với tu sĩ cùng cấp bậc, chính là chúa tể cũng là bán tiên. Cho nên, nhìn như chúa tể đối với việc tu thần hỏa là cùng một cấp độ, nhưng thực tế con đường tương lai của chúa tể đã bị cắt đứt, khoảnh khắc trở thành cua tể thì nửa bước khó đi, không thể phá vỡ mà tiến vào chuẩn tiên. Nhưng sau khi thay đổi thành thần hỏa, nếu thần hỏa đốt cháy bảy màu trở lên, đó chính là thượng thần, giống như chúa tể đỉnh phong, đây là một con đường tù luyện khác. Cuối cùng, nếu như có thể khiến thần hỏa tăng lên chín màu và lại bay lên đạo đài của bản thân, đó chính là tồn tại siêu việt thượng thần, giống như đại đế, cảnh giới chuẩn tiên của nhân tộc ta. Mà đây chính là luận rực của dung thần lưu chúng ta, cũng là món quà chúng ta chuẩn bị cho nhân tộc. Phái chủ dung thần lưu nói xong cúi đầu với nhân hoàng. Thái học trầm mặc, thế lực khắp nơi im lặng, nhân hoàng nhắm mắt. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về lời nói của phái chủ dung thần lưu. Mà bên phía dị tiền lưu, mặc dù cũng đã hiển thị ra bóng dáng thần linh nhưng cấp bậc rõ ràng là không bằng dung thần lưu. Cho nên biểu hiện của phái chủ dị tiền lưu có chút nôn nóng nhìn về phía lão tổ của mình. Mà trần đạo tắc lại rất thong dong Lão ta dơ tay lên Khiến thân ảnh thần linh đã hình thành tan rã đi Biến thành 60 vạn hồn ti trở về với bản thân Sau đó Lão đứng trên đạo đài màu trắng Nhìn về phía hứa thanh khom người cúi đầu một cái Một cái cúi đầu này khiến cõi lòng Của tất cả những người trông thấy lập tức oanh động Đấy lòng của phái chủ dị tiền cũng chấn động Ý niệm mà lão từng loại bỏ lúc trước Lần nữa nhảy vọt lên Mạnh mẽ nhìn về phía hứa thanh Chẳng con nhà bà lẽ Ở giữa không trung, phủ chủ của tái học cùng với tam hoàng tử, còn có tất cả học sinh nơi đây, nhất thời trong đầu của tất cả mọi người dâng lên một đạo dự cảm khó tin. Không, cũng quan là nhà bà lẽ. Thế lực khắp nơi ở bên ngoài cũng nhanh chóng đè xuống suy nghĩ về dung thần lưu, ánh mắt đưa về cảm giác trở lại trên người hứa thanh. Dưới vạn chúng chú mục, trên đạo đài màu trắng hứa thanh từ từ đứng dậy. Hắn đứng dậy cũng khiến cho toàn bộ mọi người kinh hãi, tất cả các hoàng tử đều có phần hồi hộp, sau khi nhìn thấy trong mắt và trên người hứa thanh không có xuất hiện ánh sáng vàng, trước khi kêu gọi kiếm đế, mấy vị hoàng tử mới thả lỏng một hơi. Lần này hứa thanh đúng là không bày ra đế kiếm, nhưng hắn cũng không quyết định che giấu về việc hồn chủng của dị tiên lưu. Nếu như hôm nay đã giết, vậy thì phải giết, cho dị tiên lưu thực sự vùng dậy, và cũng triệt để quật khởi. ngay tới đây hứa thanh đi về phía trước một bước trong nháy mắt khi bản chân hạ xuống hàng loạt hồn ti trong cơ thể ầm mầm tràn ra phóng thẳng lên bầu trời mười vạn ba mươi tám mươi một trăm nhưng vẫn chưa kết thúc một trăm mười vạn trăm hai mươi trăm ba mươi vạn tổng cộng một trăm ba mươi vạn đạo hồng ti dấy lên phòng bạo chân bầu trời không ngừng cuộn trào về bốn phía làm cho bầu trời trở nên tối tăm giống như là tận thế hàng lâm trông thấy mà giật mình Mà rất nhanh những đạo hồn ti này hóa thành vòng xoáy cực lớn, phủ kín cả bầu trời, giống như nó đã thay thế bầu trời trở thành trời mới. Thế động bát vương, làm cho tất cả phải chấn động. Bốn phía chung quanh đạo đài, toàn bộ học sinh chứng kiến một màn này đều nhao nhao hoảng sợ, càng qua học sinh của dị tiên lưu la lên thất thanh. Đây là bao nhiêu đạo hồn ti, hơn cả gấp đôi so với lão tổ trần đạo tắc. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đồng dạng như vậy, tâm thần từng người dậy lên gọn sóng. Còn hứa thanh nơi đây, tóc dài bay trong gió tiến về phía trước, từng bước một đi về phía không chung, cho đến khi đi tới phía trước. Hơn trăm vạn đạo hồn ti, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tay phải dơ lên một cái. Một trăm ba mươi vạn đạo hồn ti phía sau hắn lập tức dũng động rồi bắt đầu đan dệt. Trong nháy mắt hình thái thần linh tầng thứ nhất xuất hiện giữa đất trời. Hứa thanh bước ra đứng trước thần linh, hai mắt như ánh sao. ngóng nhìn sang dung thần lưu trên màn trời của Thái học một trăm ba mươi vạn đạo hồn ti như là trăm vạn con trưởng xà không ngừng giao thoa hội tụ tạo thành một cỗ thân thể động trời độ cao lên tới mấy ngàn trượng thân thể này có hình dạng như quỷ đế uy áp của nó khiến thế gian rung chuyển Hơn nữa nhà tù một ba hai khu đinh càng hóa thành đế quan hạ xuống trên đỉnh đầu, khiến cho thân thể đó giống như một vị đế vương, càng có hoàng khí tràn ra, hóa thành từng con kim long gầm thép ra bốn phía, thậm chí ngay cả chiêu hà quang cũng bị hồn ti mô phỏng ra, lập loè quanh thân tạo thành vầng sáng, có cảm giác như thần linh. Trong cơ thể còn có tiếng thương lòng gạo rú vang vọng, âm thanh như thiên lôi, dung chuyển tâm thần của toàn bộ người nhìn, đặc biệt là cảm giác thiên đạo càng thêm mãnh liệt, sau đó lại hóa thành hỏa lò, hừng hực thiêu đốt trong thân thể. Ngọn lửa của hỏa lò khuếch tán ra ngoài, hòa thành một biển lửa dồi dào, cuồn cuộn lan ra, đến cả trăm dặm đuôi của ngọn lửa ngách cao, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mà thân thể đứng thừng sững giữa biển lửa giơ tay phải lên chảo vào hư không, một thanh trường thương kim ô trực tiếp xuất hiện, được thân thể đó một tay bắt lấy, phất tay, cầm xéo thân thương chỉ xuống, chỉ thẳng về phía phái chủ dung thần lưu. Có thể nhìn thấy được, hình kim ô vô cùng rõ ràng trên mũi thương, ánh mắt sắc bén, miệng phun hỏa diễm, dung hợp với biển lửa, da trì vào khiến cỗ thân thể chấn động như thần. Đây chính là hình thái thần linh tầng thứ nhất của hứa thanh mà còn là dạng hoàn chỉnh nhất. Không giống với trước kia, lần này thần không phải dung hợp cùng với hứa thanh mà đứng sau lưng hắn thần uy ngập trời. Về phần hứa thanh, hắn đứng phía trước hình thái thần linh tầng thứ nhất đạp trên hỏa diễm. So sánh thân ảnh của hắn cùng với hình thái thần linh càng rõ ràng có sự tranh lệch rất lớn nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác khống chế thần linh. Giống như lúc này thần linh đã trở thành vật phụ gia cho hắn. Một màn trên khiến tâm thần toàn bộ học sinh thái học lay động, thế lực khắp nơi riêng phần mình kinh tâm, nhân hoàng cũng phải ngóng nhìn chăm chú. Nhất là phái chủ dị tiên lưu, giờ phút này càng kích động tột cùng. Trần đạo tắc bên cạnh hít sâu một hơi, trong lòng có phức tạp, trong mắt có cảm khái. về phần đệ tử dị tiên lưu trong đám học sinh bây giờ không hề che xấu xuất thân nữa. Trong mắt từng người đều khó mà nén được sự phấn khởi, nhau nhau hướng về phía hứa thanh. Thật sự là trận luận đạo của hai đại lưu phái lần này, trong lúc bất chi bất giác đã trở thành vũ đài của một mình hứa thanh, chảm hoàng tử, chọn dị tiên, mỗi sự kiện đều vô cùng kinh người. Mà bây giờ theo hứa thanh tiêu sái bước ra, một thân phận khác của không cần nói cũng biết, chính là vị thần bí đại thành của dị tiên lưu. Phải biết rằng vị thần bí đại thành này, vào lúc dị tiên lưu vì tạo thế cùng với bên ngoài, đã nói đó là lão tổ mạnh nhất của dị tiên lưu, càng là đầu nguồn để dị tiên lưu quật khởi. Cho nên bây giờ hứa thanh bộc lộ tất nhiên sẽ khiến cho đệ tử dị tiên lưu chấn động vô cùng kịch liệt. Những đệ tử từng là hạch tâm của dị tiên lưu, lúc trước hứa thành lộ ra thân phận vực tồn đã rất kinh hãi. Giờ phút này ý thức được hứa thanh lại là căn nguyên của dị tiên, nội tâm từng người càng như có bão tố nổ vang. Đệ tử hạch tâm nhìn hầm hầm hứa thanh lúc trước càng là sắc mặt trắng bệch, còn có người tranh đoạt chức thủ tịch cùng với hứa thanh cũng thấp thỏm không thôi. Mà ba vị hạch tâm gia nhập còn sớm hơn hứa thanh, ra phút này càng trợn tròn con mắt. Lão Tổ lại cùng với chúng ta đi chế tạo tiểu báo sao? Trong đám người còn có một học sinh, người này chính là nữ tử thần bí đang gặp nhau bên ngoài phân tông của tinh đế cực thượng tông. Hôm ấy, bây giờ nàng gẳng đầu cực kỳ tự tin nhìn hứa thanh trên không trung, đáy lòng, liên tục chấn động. Nguyên lai lại là ngươi, nữ tử nghiến răng. Mà vào lúc vạn chúng đang nhìn chăm chú, ngư thanh đứng trước hình thái thần linh từng thứ nhất ở giữa không trung nhìn phái chủ dung thần lưu, bình tĩnh mở miệng. Dị tiên lưu luyện chế hồn ti, đan dệt thần tính, thành tiệu thần ảnh. Nhưng tất cả thứ đó chỉ là tầng ngoài thôi. Tác dụng lớn nhất của dị tiên lưu là có thể khiến căn nguyên của thần linh hóa thành lực lượng phá cảnh. Vào thời điểm thiêu đốt thần ảnh cực hạn, có thể hóa thành động lực cực lớn, cưỡng ép đột phá bích trướng, tiếp tục đi tới con đường phía trước, sẽ lao ra được một cái lối đi tắt mới, mượn thần để thành tiên, tự mình dị tiên. Cho đến thời điểm đó, sợi dĩ, dị tiên lưu suy tàn, bên ngoài suy đoán là do tu hành chậm chạp dẫn đến, nhưng trên thực tế là bởi vì chưa bao giờ xuất hiện người tu luyện tới trăm vạn đạo hồn ti. Trăm vạn hồn ti có thể sinh ra đạo chủng, đệ tử dung hợp đạo chủng sẽ tăng tốc tu hành. Hiện ra thân ảnh ở đằng sau ta là dùng ba mươi vạn đạo hồn ti dị tiên lưu là có thể hóa thành, đạt tới chính là quy hư nhất dài, thiêu đốt là có thể thúc đẩy tu vi phá vỡ bích trứng. Hứa Thanh nói xong nhìn về phía Trần Đạo Tắc. thần lão tắc tự nhiên hiểu ý của hứa thanh, láp lập tức hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu về phía hứa thanh, sau đó ngẩng đầu nhìn thân ảnh phía sau hứa thanh, quan sát cực kỳ cẩn thận, mỗi tức đều nhìn tỉ mỉ. mà lão đắm chìm trong dị tiên lưu hơn hai ngàn năm, thuật quan sát sớm đã dày công tô luyện tới mức tận cùng. Cho dù thân ảnh của hứa thành phức tạp, nhưng sau một lát lão đã có chỗ hiểu ra, giơ tay vung lên. Sáu mươi vạn đạo hồn ti trong cơ thể lập tức tràn ra bay lượn ở bên ngoài, cuối cùng rất nhanh đan dệt sau lưng tạo thành những đường nét ban đầu, lại trải qua những điều chỉnh rất nhỏ. Cuối cùng một cỗ thân thể, hình thái thần linh nhỏ hơn một chút so với hứa thành bỗng nhiên xuất hiện. Bề ngoài giống y như đúc, ngay cả khí thức cũng là như vậy. Duy chỉ khác biệt chính là thần ảnh bên hứa thanh, nhìn nó chân thật hơn nhiều. Mà giữa bọn họ, bản chất nguyên bản không cùng một dạng, nhưng mượn nhờ vào đạo chủng trong cơ thể để triển khai, có thể khiến bản chất trong chớp mắt biến thành giống nhau, phương hướng lại càng là nhất trí. Một bàn này càng khiến mọi người chấn động mạnh hơn. Dẫu sao trông thấy và làm được là hai loại cảm giác hoàn toàn, Bất đồng. Nhất là đệ tử dị tiên lưu, bọn họ nhau nhau kích động bởi vì lão tổ trần đạo tắc có thể hình thành thần ảnh của hứa thanh, điều này đại biểu tương lai chỉ cần phù hợp với yêu cầu thì ai cũng có thể thực hiện được. Đó chính là hy vọng. Mà kích động nhất lúc này phải nói đến là phái chủ dị tiên lưu. So với học sinh tầm thường thì lão nhìn thấy càng xa hơn nhiều, cho nên giờ phút này lão càng sâu sắc hiểu rõ ý nghĩa của một màn này nó to lớn đến cỡ nào. Đây là khai thác công pháp dị tiên lưu đến mức trước này chưa từng có, đẩy dị tiên lưu tăng tới một cấp độ cao hơn. Cho đến thời điểm này thì đồ đằng quan tưởng của dị tiên lưu đạt tới con số 20 bạn đã là cực hạn. Bây giờ đã được cất cao một bậc, ý nghĩa của nó học sinh tầm thường không ý thức được, nhưng thế lực khắp nơi bên ngoài phần lớn đều đã hiểu ra, trong lòng riêng phần mình phức tạp, đồng thời bọn họ cũng tiền đoán được... dị tiên lưu từ nay sẽ thuộc về riêng hứa thanh bất kể từ việc bản thân hứa thanh là đầu nguồn hay là cống hiến của hắn đối với dị tiên lưu đều khiến cho lưu phái này từ nay về sau hoàn toàn thuộc về hắn đây chính là lưu phái của hắn các phương lâm vào trầm tư nhưng luận dực của hứa thanh còn chưa kết thúc 10 vạn hồn ti có thể dệt ra địa tử 20 vạn tạo thành thiên khôi về phần thân ảnh 30 vạn này tên là đế thần tiếp đến còn có hình dạng của 50 vạn hồn ti nói xong hứa thanh nhắm hai mắt lại hình thái thần linh từng thứ nhất phía sau ầm ầm tản ra 130 vạn hồn ti mở rộng lần nữa che phủ màn trời trong lúc thế gian trở nên tối tăm nhưng đạo hồn ti nhanh chóng có rút hội tụ lại lần nữa đan dệt hóa thành khói độc màu đen đắp nặn thân hình giống như ma thần càng có áo giáp bao phủ toàn thân sương mù phía sau hóa thành áo choàng bay phấp phới che đậy cả bầu trời mục nát và kịch độc bộc phát trên cỗ thân thể này đen nhắng mà dày đặc Đồng thời cũng lan tràn ra khắp bốn phía Hứa Thanh lại mở hai mắt ra Trong mũ giáp của thần ảnh phía sau <cười> Tương tự cũng xuất hiện u hỏa Trông giống như ma nhãn Lạnh lẽo nhìn xuống thiên địa Đây là ma thần Giọng nói của Hứa Thanh có chút khàn khàn Ngữ khí lộ ra vẻ lạnh lùng Tu sĩ các vương nhìn tới ma thần Cảm nhận được kỳ độc Thần sắc đột biến Thần ảnh thứ nhất bọn họ cảm thấy còn tốt Nhưng bộ thần ảnh thứ hai, bọn họ cảm nhận trong đó nồng đậm tử khí. Không đợi mọi người tiếp tục cảm giác hứa thanh giơ hai tay lên, hình thái thần linh tầng thứ hai phía sau ầm mầm khuếch tán, xuất hiện biến hóa quỷ dị. Trong bóng tối xuất hiện màu tím, sau đó trở thành tóc dài không ngừng lan tràn, cho đến khi xóa xuống mặt đất. Từ xa nhìn tới, tóc này như thác nước, trông thấy mà giật mình. Khôi giáp tàn biến đi, lộ ra tướng mạo của hứa thanh. Về phần thân hình càng thêm tà dị, ngoài trừ xương cốt như thủy tinh lợn lở vô số tơ máu trở thành máu thịt, đồng thời còn có rất nhiều tơ máu như xúc tu khuếch tán ra bốn phương. Phía sau càng có máu thịt mọc ra lông vũ màu tím, hình thành một đôi cánh khổng lồ. Giờ phút này khẽ động một chút, thiền địa liền biến sắc, gió dục mây vần. Cuối cùng phía sau nó còn có một vòng tử nguyệt chậm rãi bay lên. Hình thái này vừa xuất hiện trong tái học lập tức bộc phát ra dị chất bốn phía một mảnh bông lung, nhưng lực lượng xâm nhập của dị chất đã bị khắc chế, nó chỉ là khí tức. Khí tức của thần linh Cố thần ảnh này tên Tử Nguyệt, một trăm vạn hồn ti là có thể dệt thành, mà tất cả thân ảnh trên đều là dị tiên. Hứa Thanh đứng trước hình thái thần linh tầng thứ ba, chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này tu sĩ các phương hoàn toàn oanh động, bị thân ảnh Tử Nguyệt của Hứa Thanh làm chấn động. Giọng nói của hứa Thành tiếp tục vang lên. Đây chính là phương pháp của dị tiên lưu, không cần phải dùng tài liệu thân tính để thay thế thân mình, cũng không cần trở thành cái kiểu người không gian người quỷ không gian quỷ. Nhất niệm dị tiên có thể nghịch chuyển thiên địa, tiên thể tự thành. Đan dệt thần linh, đột phá gông cùng siêng xích của bản thân, đây là dị, khống chế thần linh vì mình mà chiến, đó là tiên, đây mới là dị tiên lưu. Ta cũng tán đồng một cái lý niệm của dung thần lưu, đó là thần linh chỉ là công cụ, nhưng chúng ta không cần phải trở thành thần. Lấy tiền đạo, coi nó trở thành công cụ, không phải là không thể. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng, giọng nói vang vọng trong lòng mọi người. Mà từ xa tới gần, giờ khắc này vô luận ánh mắt hay trong lòng mọi người, địa vị và thân phận của hứa thanh đều đang không ngừng cất cao. Hắn là một vực tôn, lưng đeo đế kiếm Hắn là căn nguyên của dị tiên Hắn chạm hoàng tử Hiện ra ba cỗ thần ảnh kinh khủng Tất cả mọi thứ phối hợp với những lời vừa nói Khiến cho khí thế của hắn trực tiếp đạt đến đỉnh phong Loại đỉnh phong này cũng chính là kết quả mớ thanh muốn Bởi vì như vậy có thể khiến cho lời hắn nói ra Càng có đủ uy tín và phân lượng Có tí đi chảm kẻ mà đế kiếm không chảm Đế kiếm cũng không phải là vạn năng Như là vị chủ phái dung thần lưu trước mắt Hứa Thanh đã thử hô hoán đế kiếm trong lòng, nhưng đế kiếm lại không động đậy. Hứa Thanh cũng không có quá nhiều tạp niệm về vấn đề này. Hắn tin tưởng đế kiếm, cũng biết đế kiếm chảm người thì phải xem kẻ đó là ai, xem đối phương có gây nguy hại đối với tộc quẩn nhân tộc hay không, chứ nó thì không tham dự vào thủ riêng. Nhưng Hứa Thanh thì không phải đế kiếm, hắn không cao thượng như vậy. Ý niệm đầu tiên trong suy nghĩ của hắn là thần nhân là bằng hữu, là phong hải quận. Về phần hoàng đô nơi đây, hắn không có lòng trung thành. Cho nên, nếu như phái chủ dung thần lưu làm những chuyện như vậy, cũng không khiến cho đế kiếm muốn chảm. Vậy thì cứ tự mình tới chảm hắn là được. Hứa thanh nhìn tới trên người nhân hoàng ở chân trời xa, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phái chủ. Dung thần lưu đang lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong mắt bốc lên sát ý, trầm thấp mở mượn. Như vậy thì bạch tiêu Quận trưởng ban đầu của phong Hải quận Ở thời tử Thanh Thượng Quốc Ngươi cảm thấy phương pháp này như thế nào Đối với một số người mà nói Có khả năng bọn họ đã biết thân phận chân chính Phái chủ dung thần lưu Nhưng 9 phần 10 nhân tộc trong Hoàng Đô Thì hoàn toàn không biết rõ việc này Dẫu sao quy tắc đặc thù của Thái học Khiến cho người ta vào có thể che giấu thân phận bên ngoài Mà bên trong Hoàng Đô Đại Vực trước đây có rất ít người hiểu rõ hai chữ Trúc Chiếu, cho đến khi sự tỉnh trong phong hải quận phát sinh mới như gió bão chuyển khắp toàn bộ nhân tộc. Từ đó về sau nhân hoàng hạ chỉ, toàn bộ cảnh nội nhân tộc truy nã Trúc Chiếu, khiến cho danh tiếng của Trúc Chiếu hoàn toàn chuyển ra. Vì vậy mà trong nhận thức của tuyệt đại đa số tù sĩ, Trúc Chiếu đại biểu cho hỗn ngạn, đại biểu cho tà ác, đại biểu cho tai họa. nhất là những màn biểu diễn huyết sắc trong tổ chức này càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình mà bạch tiêu chép với tư cách nhân vật chủ chốt của đại biến cố phong hải quận nhiều lời đồn đại phát sinh trên người lão càng làm trong lòng chúng sinh coi lão là nhân vật đại biểu cho tổ chức trúc chiếu cho nên lời hứa thanh vừa truyền ra giống như sấm sét nổ vang trong thiên địa chấn động toàn bộ mọi người vang vọng khắp cả bát phương của hoàng đô chúc chiếu ư điều này sao có thể phá chủ của dung thần liêu là bạch tiêu trác sau âm thanh xôn xao không cách nào khống chế tự động chuyển ra từ trong miệng học sinh thái học nhất là học sinh của dung thần lưu thì tâm thần càng nổ vang kịch liệt bọn họ không cách nào tin cho nên phản ứng đầu tiên là điều này thật vớ vẩn nếu không phải lúc trước cửa thành đã tích lũy cả khí thế và thân phận còn có một màn đế kiếm chấm giết hoàng tử sợ là bây giờ có người đã nhận lên đông đổng rồi giận dữ mắng mỏ Nhưng bất luận như thế nào, những lời này của Hứa Thanh vẫn khiến nội tâm của từng học sinh Dung Thần Lưu dung chuyển. Mà cao tầng Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen giữa không trung, gương mặt dưới lớp mặt nạ càng nhau nhau biến hóa. Bọn họ cũng không tin, vì vậy từng ánh mắt từ bát phương hội tụ, từ các thế lực khắp nơi trong hoàng đô tràn ra, toàn bộ chú ý đến phái chủ Dung Thần Lưu trên bầu trời. Ánh mắt của phái chủ Dung Thần Lưu bình tĩnh nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng đó cũng tương tự nhìn phái chủ dung thần lưu. Năm đó, ta đã lạy ân dạy học và giải thức nghi hoặc của quận thừa đại nhân ở trong phong hải quận, cho nên tầm từ rất an ổn. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cùng tình cảnh, cùng một màn, hai người giống nhau, nhưng lại bất đồng thân phận. Bây giờ cũng tương tự lúc trước, quận thừa đại nhân chúng ta lại gặp mặt rồi. Mà tu sĩ Trúc Chiếu thì khinh thường nói dối, chú ý hết thảy, hợp lý. Những lời này ta đã từng nói qua Phong Hải Quận nhưng lúc ấy người đã làm trái lương tâm. Hứa Thanh thông rong, trong mắt không có gợn sóng, ánh mắt phái chủ dung thần lưu thâm sâu, đáy lòng phức tạp, càng có thở dài không nói một lời. Hứa Thanh lắc đầu, Quận thừa đại nhân còn nhớ rõ những gì ta đã nói lúc đầu hay không? Nếu như sự tình dung thần lưu hôm nay là màn biểu diễn huyết sắc của người, vậy thì ta cảm thấy lần này cũng kém cỏi không khác gì lần trước. Kém cỏi đây không phải là biểu diễn mà là ngươi. vi phạm vào nguyên tắc nội tâm không xứng được xưng là trúc chiếu cho nên hôm nay ngươi lại lần nữa muốn làm trái lương tâm sau quận thừa đại nhân mời chỉ ra chỗ sai giọng nói của hứa thành vang vọng và chủ dung thần lưu nhắm mắt lại giơ tay phải lên đặt trên mặt nạ của mình sau khi dừng lại một chút mới chậm rãi tháo xuống lộ ra chân dung chính là bạch tiêu trác trong trí nhớ của hứa thanh từng ánh mắt lập tức hội tụ tới vô số tâm thần cuộn trào toàn bộ thái học lâm vào im lặng Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì tướng mạo nhiều khi không phải thứ để lấy ra làm căn cứ, khí thức mới là trọng điểm. Nhưng Bạch Tiêu Chắc hôm nay khí thức hoàn toàn bất đồng với lúc ở phong hải quận, cho nên thật ra lão có thể, phản bác. Nhưng từng câu của hứa thành vẫn giống như lúc trước, từng chữ chu tâm. Hứa thành lại gặp mặt. Bạch Tiêu Chắc lấy mặt nạ xuống về mặt thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng. Lần này ta không khiến người thất vọng rồi chứ, ta là Bạch Tiêu Chắc. quận trưởng phong hải quận từ thời tử thanh thượng quốc, bạch tiêu chắc. Giọng nói của bạch tiêu chắc vang lên, và thời khắc này cảm giác thản nhiên xác nhận, khiến trên người lão tràn đầy một cố khí thế khó tả. Bên trong thái học cũng theo đó nhấc lên phòng bạo ngập trời, âm thanh xôn xao dựng lên, nội tâm của học sinh lúc này đều là nhào nhào nổ vang, rung động lắc lư. Âm thanh xôn xao dựng lên ngập trời, nội tâm của tất cả học sinh nhào nhào chấn động, Trong mắt lộ ra vẻ không tin nổi. Về phần những học sinh của Dung Thần Lưu, thân thể từng người còn rung động lắc lư, hết thầy tín nhiệm sau khi đối mặt với phái chủ, tự miệng thở nhận thì đều lập tức sụp đỏ. Sau đó là mờ mịt, là sôi sụp, là vấn nộ bùng lên. Phái chủ của Dung Thần Lưu thế mà lại đúng là trúc chiếu, cái loại chuột chạy qua đường bị người người la đánh. Là kẻ đã giấy lên đại biến cố của phong hải quận, khiến cho vô số nhân tộc từ đó mà phải chết. chấn động bởi tin tức đó đưa đến tràn ngập trong nội tâm của học sinh thái học cao tầng của dung thần lưu trên đại đảo, đạo đài màu đen giữa không trung tinh thần thì càng rung động nghiêng trời lệch đất bọn họ không cách nào tin lại càng không nguyện vọng tin tưởng nhưng sự thật đã bày ra trước mắt cùng lúc đó thì một trận phong bạo càng lớn bộc phát trong hoàng đô thế lực khắp nơi nhào nhào thay đổi sắc mặt mặc kệ như thế nào Một khi việc này được đặt lên mặt bàn, trúc chiếu và bạch tiêu chắc đều không thể tồn tại trong hậu thế. Vì vậy, từng đạo khí tức từng bắt phương khóa chặt đến, toàn bộ thiên địa của tái học ngưng trọng đến cực hạn. Vô số ánh mắt và vô số thần niệm đều khóa chặt bầu trời, sát ý cũng tùy theo đó mà dựng lên, phủ xuống như một cơn rét đậm. Bên phía phủ chủ thái học Thân thể giả lùa vẫn như thường Duy chỉ có hai mắt thâm sâu Vung tay một cái Bên trong thái học lập tức nổ vang Chân pháp phòng hộ từ phía dưới Đạo đàn tản ra Bao phủ có bốn phía Bảo hộ toàn bộ học sinh thế nhưng hình như bạch tiêu chắc không thèm để ý Những thứ này ở trong lòng Lão nhìn qua hứa thanh Giọng nói khàn khàn vang lên Lúc ở phòng hải quận Là một mình người đứng ra Hôm nay vẫn là một mình người đứng ra Hứa thanh, ngươi có thấy bị ai hay không? Nhân tộc là như vậy. Đó là thứ mà ngươi muốn sao? Hẳn là đế kiếm của ngươi cũng không cách nào động ta đúng không? Điều này nói lên cái gì, ngươi còn chưa hiểu sao? Hứa thanh lắc đầu. Quá phức tạp, ta không muốn suy nghĩ, cũng không phải đi thi siêu trí tuệ. Ta chỉ biết một điều, phong hải quận ta đứng ra, là bởi vì có một lão nhân mà ta rất tôn kính. Mặc dù người đã chết trận nhưng vẫn còn sống mãi trong lòng ta. Đến tận hôm nay, Quận thừa đại nhân người vẫn hiểu lầm, ta đứng ra chỉ bởi vì ta muốn người chết mà thôi. Ngư khí của hứa thanh vô cùng bình tĩnh. Chỉ đơn giản như vậy sau. Quận thừa nở nụ cười, hỏi một câu tương tự lúc trước. Nếu không thì sao? Hứa thanh thần sắc như thường, câu trả lời cũng không khác gì lúc trước. Ta cho là lần này ngươi sẽ nói rất nhiều cơ, quận thừa nở nụ cười. Lần trước không, lần này cũng không. Hứa thanh nói xong thân thể lui ra phía sau vài bước, lại từ không trung hạ xuống, trở về đạo đài màu trắng của dị tiên lưu, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không kèm quan tâm tới bạch tiêu chắc giữa không trung nữa. Hắn đã làm xong việc mà mình phải làm, xé mở cái thân phận của phái chủ dung thần lưu. Như vậy tiếp theo hắn không cần thiết phải ra tay. Bởi vì đứng trước mặt đại nghĩa, thì bất kể lập trường nào cũng không thể lựa chọn bỏ qua. Sự tình tiếp theo sẽ do nhân hoàng xử lý. Dẫu sao nơi đây không phải phong hải quận. Mà là hoàng đô Và sự thật cũng đúng là như vậy Lúc này nhân hoàng ngẩng đầu lên Chú ý tới trên người bạch tiêu chắc Giọng nói uy nghiêm pháp lầm thiên địa Phủ chủ thái học Bắt đào phạm bạch tiêu chắc lại Phủ chủ thái học nghe vậy Thân hình còng xuống chậm rãi thẳng tắp lên Đầu đầy tóc trắng trong thời gian ngắn biến Thành màu đen Nếp nhăn trên mặt cũng nháy mắt tàn biến Cả người từ một lão giả lại hóa thành trung niên Thân thể cũng chuyển dạm thành kèn kết trở nên vô cùng cao lớn ký thức trên người càng bộc phát như một cái hỏa lò một luồng sóng không ngừng sốc lên trong mắt có ngàn vạn ngôi sao và vô số hư ảnh sau lưng làm cho bầu trời biến sắc một tòa thế giới mơ hồ hư ảo hiện ra trên hai vai kinh thiên động địa Đây chính là quy hư đại viên mãn, càng có huyết mạch hoàng tộc bốc lên trên người, hình thành kim long, xông ra từ trong thế giới hư ảo, vườn quanh trên bầu trời, truyền ra những tiếng gào thét về phía bạch tiêu chắc rồi lao tới. Phù chủ thái học cũng đồng dạng cất bước, một bước này vừa ra, thiên địa tự như nghịch chuyển, vô số quy tắc và pháp tắc theo tâm ý của lão mà biến đổi, càng có hư ảnh nhật nguyệt tinh thần trồi lên, tựa như vật đổi sao rời, có thể khai thiên tích địa. Bạch tiêu chắc chầm mặc không nhìn hứa thanh nữa mà nhìn về phía bầu trời, không ai biết lão đang nghĩ và đang nhìn cái gì, nhưng vào thời khắc này khí thức trên người lão bỗng dừng tăng vọt, dị chất tràn ra, thần nguyên cuộn trào, chấn động lộ ra chiến lực tương tự với phủ chủ. Nhưng chiến lực của lão không phải đến từ tu vi mà nó đến từ thần tính toàn thân. Giờ phút này lão giơ tay trái lên nhấn về phía kim long, trong khi tay phải vung vẩy, dị chất bốn phía, hình thành một đạo thần ảnh chấn áp về phía phủ chủ thái học. Âm thanh nổ tung vang vọng trên bầu trời. Song phương trong chớp mắt đã triển khai chiến đấu với nhau. Bọn họ khiến cho không gian thái học rung động mạnh, bầu trời u ám như là tận thế đã đập xuống. Cuồng phong gào thét dít lên, mỗi lần hai người va chạm đều giống như có thiên lôi nổ vang dữ dội. Đó là quy tắc và thần tính đối kháng nhau, là pháp tắc và thần nguyên oanh kích nhau, càng là quyết đấu giữa tiên tu và thần tu. Hứa thanh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua hết thảy. so với lúc ở phong hải quận, rõ ràng là bạch tiêu chắc đã mạnh hơn. Dĩ nhiên, lão không chỉ có như thế, thuật khôi lỗi còn chưa có dùng ra, hạch tâm của dung thần lưu cũng chưa có hiển lộ. hứa thanh thì thào trong đáy lòng bầu trời lay động một hư ảnh mênh mông như thần linh tay cha bầu trời biến ảo ra đập tới phù chủ phù chủ thế học mặt không cảm xúc thế giới trên hai vai bay lên tràn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt chất chồng lên với đối phương cường thế đối kháng vào lúc âm thanh nổ vàng ngập trời thân sắc của bạch tiêu chắc vẫn như thường mà giơ tay lên hư vô sau lưng lập tức xuất hiện năm vòng xoáy năm con khôi lỗi cất bước đi ra từ bên trong Không ai nhìn ra đó có phải nhân tộc hay không, bởi vì thân thể đều do tài liệu thần tính chấp vá mà thành, tàn mát ra lực lượng thần nguyên, khiến dị chất nơi đây trở nên nồng đậm. Sau khi từng cỗ khồi lỗi xuất hiện, càng riêng phần mình tràn ra chiến lược của quy hư tứ dai, trên người cũng thể hiện ra thế giới hư ảo. Chẳng qua đó là thế giới của tử vong, mà nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy bên trong thế giới tử vong của bọn họ, dựng đứng những pho tượng thần linh khác nhau. Sau khi xuất hiện, tất cả mang theo khí thế tuyệt sát lao thẳng vào phủ chủ. Nhưng phủ chủ Thái học thân là một trong những trọng địa của Hoàng Đô. Tự nhiên không phải chỉ có một cường giả là phủ chủ. Trong thời gian ngắn lập tức có bảy tám đạo thân ảnh từ bát phương dịch chuyển tới. Những người này thình lình đều là một số chủ nhân của các lưu phái. Khoảnh khắc xuất hiện đã gia nhập vào vòng chiến khiến bên trong Thái học dung chuyển càng mạnh. Cũng may là Không gian thái học coi như là vững chắc, chân pháp phòng hộ cũng đầy đủ, cho nên học sinh nơi đây không đáng lo. Nhưng vẫn có một số người miệng tràn máu tươi. Cùng lúc đó hoàng cung trong hình chiếu ở trên bầu trời, có vị thiên vương phía dưới quay đầu nhìn tới nhân hoàng. Nhân hoàng bình tĩnh không nói một tiếng nào, thiên vương đó lại thu hổi ánh mắt chỉ nhìn tới chiến trường mà không có ra tay. Hứa thành cũng tương tự. là đang nhìn, hắn biết rõ thực lực của mình, đối mặt với Bạch Tiêu Trác có tu vi Quy Hư đại viên mãn, hắn không phải là đối thủ, trừ phi vận dụng Mặt Trời Viễn Cổ, nhưng nếu làm vậy thì phạm vi ảnh hưởng quá lớn, sợ là cả không gian thái học này cũng sẽ tàn vỡ, Hoàng Đô Lâm vào Hạo kiếp, mặt khác giết một Bạch Tiêu Trác mà phải dùng tới Mặt Trời Viễn Cổ thì hơ thành cảm thấy Bạch Tiêu Trác chưa, chưa xứng. Với đa số thời điểm tác dụng của Mặt Trời Viễn Cổ là để uy hiếp và tự bảo vệ mình, Nếu như đế kiếm có thể động, vậy thì hết thảy đơn giản rồi, còn bà nó. Hứa thành cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc bây giờ đế kiếm lại bất động cho nên muốn giết bạch tiêu Trác, hứa thành chỉ có thể dùng phương pháp tứ lạng đẩy ngàn cân. Chỉ cần vạch trần thân phận của bạch tiêu Trác, lấy đại nghĩa nhân tộc để tiêu diệt đối phương. Về phần ô nha thì vẫn chưa phải lúc. Bây giờ lấy thế của hứa thành còn chưa đủ dung chuyển một vị quốc sư. vì vậy hánh khoanh chân ngồi trên đạo đài màu trắng được trận pháp bao phủ, bên cạnh là phái chủ dị tiền lưu và trần đạo tắc, còn có rất nhiều học sinh phía dưới cùng nhau quan sát cuộc chiến trên bầu trời. So với ước thanh biểu hiện ra bình tĩnh, thì bên này dung thần lưu là vô tận phức tạp Còn có sự sợ hãi, lo lắng, không yên, không cách nào kháp chế. Dù là phái chủ dị tiên lưu, trong lòng cũng xuất hiện gợn sóng cực lớn. Lão chẳng thể nghĩ ra phái chủ dung thần lưu lại đúng là chúc chiếu bạch tiêu chắc. Nhưng mà đáp án đó cũng làm cho lão cảm thấy được ánh sáng dạng đông, là biết rõ sau trận chiến này sự quật khởi của dị tiên lưu đã là thế không thể đỡ. Dung thần lưu sụp đổ tất cả học sinh cao tầng sẽ bị giám sát nghiêm khắc để tìm ra dư nghiệt trúc chứa trong đó, mà hết thảy tất cả đều vì vị lão tổ hứa thanh bên cạnh mang đến. Trong đầu đủ các loại suy nghĩ cuộn trào, phái chủ dị tiên lưu nhìn qua trần đạo tắc ở một bên, đối phương khá gật đầu với lão. Đấy lòng phái chủ dị tiền lưu cũng trở nên kiên định, vì vậy lúc quay đầu nhìn về phía hứa thanh, trong mắt nọ ra tôn kính nồng đậm. Nhưng mà lực chú ý của hứa thanh không ở chung quanh bản thân, giờ phút này toàn bộ cảm giác quán đều đặt trên chiến trường. Đây là một trận chiến hiếm khi mà được quan sát, giúp cho mọi người càng hiểu rõ thêm về cảnh giới quy hư. Còn đối với hứa thanh mà nói, ý nghĩa của việc quan sát cuộc chiến càng sâu xa hơn nữa, bởi vì đây đồng dạng cũng là cuộc chiến giữa tiên tu và thần tu. Mặc dù cấp độ thể hiện ra không phải là uẩn thần, nhưng nhiều quy hư tứ dài ra tay vẫn khiến màn trời mơ hồ, cho nên những người có tu vi không đủ mà nhìn tới thì chỉ thấy sấm sét vang dội, nhật nguyệt ẩn hiện, hai bên tai là tiếng lùng bùng nổ vang, trong mắt là một mảnh hỗn loạn. Nhưng đối với tu sĩ linh tàng, bọn họ có thể thấy được nhiều hơn, bọn họ có thể cảm nhận được biến hóa quy tắc cùng pháp tắc trên bầu trời, thậm chí có thể cảm giác quy tắc trở thành thực chất, pháp tắc hình thành hư ảnh viễn cổ, không ngừng dung chuyển, thần tính đến từ bên trúc chiếu. Đây là xem đạo, là căn cứ kinh nghiệm, cùng với trọng điểm tu hành của từng người, cách nhìn khác biệt của từng người mà quy tắc trên chiến trường cũng lộ ra không giống nhau. có người nhìn rõ ràng ngược lại có người thấy không rõ vì vậy học sinh trong thái học từng người đều nín thở nghiêng thần riêng phần mình cảm ngộ chỉ có tu vi đến quy hư mới có thể chân chính thấy được toàn bộ ý nghĩa của biểu tượng trên chiến trường thấy tất cả quy tắc và pháp tắc hiền lộ thấy vô số đại đạo chảy xuôi ở trong mắt của quy hư cuộc chiến trên bầu trời như đang tái hiện cuộc chiến viễn cổ bên trong từng âm tiết của tiếng nổ cũng đều ẩn chứa đại đạo không ngừng vang lên, hư vô nổ tung khiến cho không gian này của thái học xuất hiện từng đạo khe hở. Cẩn thận nhìn tới thì những đạo khe hở đều có đủ quy tắc, làm tâm thần người ta chấn động, đồng thời ta bản năng suy nghĩ sâu xa, nhưng thật ra tất cả đều chỉ là biểu tượng, thứ chân chính ở bên trong chỉ có đạt tới đẳng cấp tương đồng hoặc cao hơn mới có khả năng nhìn thấu. Tu vi của Hân Thanh không đạt tới nhưng hắn lại không giống người khác. Hắn vừa là tiên tu, vừa là thần tu. Vì vậy trong mắt hắn, chiến trường cũng hoàn toàn khác biệt với người bên ngoài. Thứ mà hắn thấy đó là màn trời bị một đám màu sắc đa dạng đan vào nhau, tựa như một bức tranh chiều tượng đang di chuyển. Trong bức tranh, toàn thân bạch tiêu trác với bộ dáng thần linh, thân ảnh khi rõ, khi mơ hồ. Mỗi một lần giao ảnh thì vị trí lập lẻ trên thân đều không giống nhau. Phù chủ Thái học cũng xuất thủ bằng tu vi kinh khủng của mình, nhất là bởi vì có được huyết mạch của hoàng tộc gia trì khiến cho phủ chủ cường hãn hơn so ba cường hãn hơn ba phần so với quy hư đại viên mãn bình thường mỗi lần ra tay đều có trăm vạn ngàn vạn thậm chí nhiều đại đạo hơn biến ảo phối hợp với kim long bổn mạng bôn tẩu trong đó hết thảy quy tắc đều tùy theo ý của phủ chủ mà thay đổi. Khi thì hóa thành mặt trời trói mắt rực rỡ, lúc lại hóa chiến xa viễn cổ, sát phạt sông tới, thỉnh thoảng hóa thành một tôn cự thú chưa từng thấy. Hiện ra, đại đạo kỳ dị, lấy các loại phương thức để chấn áp về phía bạch tiêu chắc. Mà bốn phía hai người, những phái chủ của lưu phái khác thì có sự chênh lệch nhưng cũng rất kinh người. Bọn họ giao chiến với nằm cỗ khối lỗi dị tộc dung thần, đánh cho thiên hồn địa ám nhưng cũng đều có thương thế riêng. Quy hư đại biên mãn ở trong bất kỳ một tộc quần nào cũng được tính là một cỗ lực lượng đỉnh phong, thậm chí trong một số tộc đàn không có ẩn thần thì bọn họ là tồn tại như thần linh, cho nên trên người của những vị quy hư đại viên mãn đó tự nhiên cũng tồn tại một chút đặc thù kỳ dị. Ví dụ như máu tươi của bọn họ vãi xuống trực tiếp tạo thành một hồ nước huyết sắc trên mặt đất, mà âm thanh giao chiến vang vọng càng có thể chấn vỡ cả đại địa một phương. Cũng may là trận pháp nơi đầy kiên cố toàn lực vận hành cho nên học sinh được bảo vệ trong đó cũng yên ổn, không có cắt đứt cảm độ của cá nhiều người. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.